Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì bọn tôi cũng khó mà có thể thực hiện được. Đà Lạt là nơi mà tôi đã quyết định sẽ đi cho bạn được. Tôi cùng đám bạn ngồi cùng nhau bàn bạc về chuyến đi Đà Lạt mơ ước. Song song với đó là một nỗi lo lắng vì đây là chuyến đi mà chúng tôi đã giấu không cho gia đình biết là chúng tôi sẽ đi bằng xe máy. Sau khoảng thời gian ngồi lên kế hoạch thì chuyến đi gồm có 8 người và 4 chiếc xe. Vợ chồng chị Phương đi bằng chiếc Click. Thằng Nhã với con Như thì đi bằng chiếc Air Black. Thằng Thuận và Quang Hân đi bằng chiếc Vario Còn cặp cuối cùng là tôi và thằng Quang đi chung chiếc Winner của tôi. Trong chuyến đi phần lớn là tôi chở thằng Quang. Vì tôi... Dù gì cũng sung hơn nó nên tôi cứ dành chở. Còn những cặp kia thì đương nhiên rồi. Tại một nam một nữ nên bọn con trai phải cầm lái suốt quãng đường. Vì đi giấu gia đình nên chúng tôi chọn nhà thằng Thuận là nơi tập hợp để mà cột ba lô vào xe. Và cũng là nơi để chuẩn bị cho chuyến đi mà tính luôn bận đi với bận về cũng gần 700 số Theo đúng kế hoạch thì 7 giờ tối ngày 16 tháng 5 năm 2018, xe bọn tôi sẽ lăn bánh từ Củ Chi đi Đà Lạt. Theo đúng kế hoạch thì khoảng 6 giờ chiều, tôi cùng với thằng Quang và thằng Nhã sẽ lại nhà chị Phương để rước bọn con gái lại nhà thằng Thuận. Nhưng mà tôi thì tới tận gần 7 giờ mới được ra khỏi nhà vì tôi mới bị ăn chửi một trận đã đời vì cái tính ham đi chơi của mình. Sau khi bị ăn chửi đã đời, cuối cùng tôi cũng được đi. Tôi đẩy xe ra và đi với sự hối thúc từ đám bạn vì tôi đã trễ giờ hẹn. Mẹ tôi dúi vào tay cho tôi hai triệu rưỡi vì mẹ biết tôi làm việc có tiền để mà đi chơi. Tôi cười với mẹ với vẻ mặt còn buồn buồn vì vừa bị mẹ cho ăn chửi xong. Tôi vội đề mái xe và phóng nhanh tới nhà thằng Thuận. Vì tôi bảo với gia đình là đi chơi bằng xe khách, nên tôi chỉ mặc trên mình mỗi cái áo thung và chiếc quần sọ. Cho nên khi vừa tới nhà thằng thuận là tôi phóng ngay vào phòng của nó để thay cho mình cái chiếc quần dài. Vì chạy xe vào ban đêm mà quật, mặc quần cục thì làm sao mà chịu cho nổi. Tôi lấy luôn đồ dép của mình đang bỏ vào, đang mang đó, bỏ vào cái bịch nhỏ và đút vào ba lô. Mang dội vào đôi giày Dash rồi khoác vào chiếc áo khoác khi vừa mang xong thì mọi người cũng tới đông đủ sau đó chúng tôi bắt đầu phân công cho nhau để chở ba lô chúng tôi lấy vài cọng dây ràng và phụ nhau cột những cái ba lô nặng trĩu vào phần đuôi xe riêng xe tôi vì cái yên sau rất là nhỏ nên không thể cột ba lô ở phía sau đuôi nên chỉ có thể để ở phía trước bụng người cầm lái chúng tôi vô cùng hào hứng biết chuyến đi này Và niềm háo hức ấy hiện rõ trên những hành động và biểu thị trên khuôn mặt của mỗi người. Chi cho nhau những bình nước. Chi cho nhau những chiếc áo dạ quang màu xanh và khẩu trang để đeo, nếu nhỡ như trên đường có bụi. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi là khoảng hơn 7 giờ, chúng tôi bắt đầu di chuyển. Như đã nói, tại vì đi giấu gia đình mà, cho nên mỗi người sẽ chọn cho mình một cái hướng đi an toàn để tránh gặp người thân trong gia đình. Rồi sau đó mọi người sẽ gặp nhau tại ngã ba Bình Mỹ. Tôi và thằng Quang phải làm một vòng thật xa để tránh tránh xa nhà của tôi. Sau khi mà tới cái ngã ba Bình Mỹ thì không thấy mọi người đâu, nên tôi tiếp tục di chuyển về hướng cầu Phú Cực. Sau khi di chuyển một đoạn không xa, tôi gặp mọi người và tôi vơ vơ tay ra hiểu cho mọi người di chuyển về phía trước. Khi chạy qua cầu Phú Cường, tới khoảng đất trống, bọn tôi dừng xe lại để kiểm tra mọi thứ một lần nữa trước khi chuyến hành trình bắt đầu. Xe tôi là có đèn sáng nhất, và với lại tôi cũng đã có chuyến đi phượt Đà Lạt cách đó không lâu. Đó chính là lý do mà tôi bị ăn chửi vì cái tội ham chơi mà đã nói đó. Cho nên tôi chạy trước tiên. Chúng tôi chạy về hướng quốc lộ 13 và di chuyển tới ngã ba chợ đình nằm trên quốc lộ mười ba, thì sau đó rẽ trái vào đường phú lợi. chạy được một đoạn bọn tôi tấp vào cây xăng và đổ đầy bình, đổ xăng xong, thằng quang cầm lái chở tôi. phải nói, nó chạy thiệt là sung. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện